Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 92, hồi 44. Cọp xuống đất bằng, phần tiếp. Vốn muốn làm thinh luôn, nhưng Lý Tầm Hoan lại buột miệng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 Lâm Tư Vân đứng lên, chậm chậm đi tới đi lui. Gian phòng rất im tĩnh. Bước chân của hắn càng lúc càng nặng nề, đủ thấy lòng hắn bất an. Cũng có thể hắn cố ý làm cho Lý Tầm Hoan hiểu như thế. Này. Sau cùng, hắn đột nhiên dừng lại trước mặt Lý Tầm Hoan và hỏi: "Hiền đệ, cho rằng tôi nhất định sẽ giết Hiền đệ sao?" Lý Tầm Hoan rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không ai đoán nổi. Hắn điểm mặt bất cứ đại ca làm gì tiểu đệ cũng không hề trách cứ lâm tiêu vân nói nhưng tôi không bao giờ giết hiền đệ Lý tâm hoan nói tôi biết lâm tiêu vân nói tiếp đúng tự nhiên là hiền đệ biết từ trước đến nay hiền đệ luôn luôn hiểu rõ lòng của tôi bởi vì cho dù tôi có giết hiền đệ thì cũng không kéo nổi lòng nàng chỉ làm cho nàng thêm oán hận tôi mà thôi